hồi thứ mười sáu tử nha đốt quỷ h ó a tỳ bà tử nha theo dị nhân ra dạo vườn hoa xem thấy phong cảnh rất đẹp tường cao vời vợi vườn rộng thênh thênh bên tả một khóm dương xanh tỏa tàn mát rượi bên hữu có mấy cụm tùng lá xanh d ầ n chính giữa có lầu ngoạn cảnh trồng đủ màu hoa lạ phía trước một cái ao sen cá lội lăn tăn tử nha xem một hồi thấy khung cảnh nhà hóng gió và ao cá còn một khoảng đất trống liền nói chỗ này rất tốt sao anh không xây cất một ngôi lầu dị nhân hỏi cất lầu làm gì tử nha nói theo địa lý thì nơi đây có khí tụ rất nhiều nếu cất năm căn nhà lớn thì sẽ có ba mươi sáu người làm quan tôi có biết về địa lý nên tỏ bày với anh để đền ơn dị nhân hỏi hiền đệ thạo về địa lý thì đó cũng là một nghề sinh sống đấy nhưng tôi không giấu gì hiền đệ chỗ này đã nhiều lần tôi dựng lên gian nhà và sau đó bị cháy liền tôi chắc đó là lửa ma không thể nào làm được nên tôi đành bỏ qua chừa đất trống vậy tử nha nói để tôi chọn ngày tốt cho anh xây cất anh cứ lo tiệc để đãi đ ẳ n g thợ thầy còn phần lửa ma để mặc em ếm cho nhất định nó không làm gì nổi dị nhân nói h y ề n đệ cũng biết khoa ếm tà t r ở ma nữa à tử nha nói việc đó tôi rành lắm anh đừng ngại dị nhân vui vẻ nói nếu vậy tôi bố trí cho t h ọ thầy làm ngay ý tôi muốn đã lâu nhưng không sao thực hiện được mấy hôm sau dị nhân kêu t h ọ trong nhà sẵn cây cối nên dựng lên chẳng mấy chốc tử nha núp trong nhà mát để theo dõi sự tình nửa đêm hôm ấy bỗng nghe gió thổi ả o ả o c á c bụi bay mù mịt trong hơi gió có hiện ra năm con yêu mặt xanh mặt trắng mặt đỏ mặt vàng mặt đen tử nha vội bỏ tóc xõa cầm gươm chỉ mặt hét lớn năm con yêu không x a xuống còn đợi chừng nào nói vừa dứt tử nha bắt ấn tức t h ể một tiếng sấm vang lên năm con yêu sa xuống một lúc quỳ trước mặt tử nha năn nỉ chúng tôi không ngờ có tiên ông đến đây xin lượng lấy khoan hồng tha cho chúng tôi khỏi chết tử nha nói bay quen thói hành hung đốt nhà người ta mấy lượt nay có ta đến đây để chúng bay sống làm chi nói rồi cầm gươm đến chém năm con yêu thất kinh khóc than chúng tôi r a công tu luyện nên mới được như ngày nay tiên ông nỡ nào dứt bỏ cho đành xin ra ơn tha cho chúng tôi làm phước chúng tôi nguyện tử nay về sau chẳng dám làm càn tử nha nói thôi ta cũng tha chúng bay một lần làm phước chúng bay không được ở đây nữa phải đến núi kỳ sơn tạm trú chờ lúc chiến trinh ra cho ta sai khiến ta sẽ phong thần năm yêu cúi lạy rồi hóa gió bay mất b â y giờ mã thị và tôn thị đang rình xem tử nha t r ở yêu ếm quỷ nhưng không thấy yêu quỷ đâu cả chỉ thấy tử nha đứng x ó a tóc cầm gươm nói một mình như người điên mã thị nói với tôn thị chỉ coi ông lão điên kìa một mình đứng láp nháp mãi nói rồi nắm áo tử nha kéo lại hỏi ông làm gì vậy tử nha đáp đàn bà mà biết gì tôi đang trừ ma ếm quỷ mã thị cười lớn khéo kiếm chuyện lừa phỉnh làm những chuyện tầm thường chưa nên lại còn muốn làm thầy thiên hạ tử nha nói coi bói coi quẻ trừ ma ếm quỷ là sở trường của tôi mã thị nói sao không lấy đó làm nghề sinh nhai tử nha nói nếu tôi có một căn phố tại chợ thì có thể lập ra một phòng xem bói xem tướng được mã thị không tin tôi chỉ sợ ông nói bậy không đúng người ta nhổ răng đập đồ nghề xé sách thì xấu vợ chồng đang tranh luận thì dị nhân bước ra nói mấy lần hễ gió lớn như vậy tức thì nhà bị cháy nhưng lần này lửa ma không thấy phá phách nữa tử n h à nói vừa rồi có năm con yêu đến nổi gió để đốt phá chúng gặp tôi không dám hung hăng tôi bắt chúng rời khỏi vùng đất này từ nay không được phá phách nữa dị nhân mừng rỡ nói nhờ phép của hiền đệ từ nay tôi có thể dựng căn lầu lên được hiền đệ có tài như vậy thật không uổng công tu luyện hơn bốn mươi năm tôn thị nói với chồng hiền thúc vừa than không có một căn phố tại chợ để mở phòng coi bói vậy nhà mình có phố nhiều cũng nên nhường cho hiền thúc một căn dị nhân nói nếu hiền đệ muốn việc ấy thì chẳng khó gì nhà tôi có bảy tám mươi căn phố tại chợ triều ca tôi cho h i ể n đệ một căn muốn dùng làm việc gì cũng được dứt lời sai gia đ ì n h đến chợ triều ca dọn dẹp một căn phố chỗ đông người nhất giao cho tử nha sử dụng tử nha mừng rỡ chọn ngày tốt mở phòng coi bói ngày đêm ở luôn nơi chỗ làm việc từ hôm ấy người qua đường đều thấy một phòng coi bói bày biện rất lịch sự trước cửa dán một đôi liễn đỏ chót đề rằng đã thông cao thấp trăm điều thật chẳng dám tầm thường nửa tiếng sai đôi liễn kế bên trong viết rằng miệng nói như ghi biết khắp nhân gian lành dữ mắt xem tựa kính soi cùng thiên hạ thịnh suy dựa nơi bàn ngồi lại có đôi liễn đề rằng tay áo đựng càn khôn cái bầu thu nhật nguyệt tuy vậy đã ngót ba tháng trời không một người khách nào vào hàng bói quẻ cả tử nha ngồi buồn ngày nào cũng ngáp dài ngủ gật mã thị cằn nhằn bởi ông xem bói không hay nên người ta không đến tử nha cười chưa có một người nào vào xem làm sao biết được thầy hay hay dở chẳng qua thời vận tôi chưa đến nên khiến làm ăn không xong mã thị lườm chồng mấy người bất tài thường đổ thừa thời vận tôi chẳng biết ông đến bao nhiêu tuổi nữa mới tới thời trên đầu tóc đã bạc phơ mà không làm chuyện gì nên hình cả tử nha đành nhịn vợ không biết phải giải thích làm sao hơn ngày kia có một ông tiểu phu đi ngang qua tên lưu càng để gánh củi ngoài sân bước vào vỗ bàn nói lớn chào thầy tử nha đang gục mặt trên bàn ngủ bỗng giật mình mở mắt thấy một người cao lớn phi thường hai con mắt l ộ lộ tướng mạo hung hăng tử nha hỏi anh đi bói quẻ hay xem số lưu càng không đáp hỏi lại thầy tên họ là gì tử nha nói tôi họ khương tên thượng tên chữ là tử nha hiệu phi hùng lưu càng hỏi đôi liễn thầy viết trên cột đây có ý gì xin thầy cắt nghĩa cho tôi nghe thử tử nha hỏi ba câu liễn của tôi ông muốn hỏi câu liễn nào lưu càng chỉ tay vào câu liễn gần nhất hỏi tay áo đựng càn khôn cái bầu thu nhật nguyệt là nghĩa gì vậy tử nha giải thích tay áo đựng càn khôn là biết cả những việc đã qua và sắp tới cái bầu thu nhật nguyệt là biết phép tiên sống hoài không chết lưu c ả n g nói thầy khoe biết cả việc đã qua và chưa tới vậy tôi xin bói một quẻ hễ chúng thì tôi thưởng thầy hai chục đồng tiền còn sai thì tôi tặng thầy vài đấm bảo dọn đồ về à xứ không cho ở chợ c h i ề u ca này lừa phỉnh thiên hạ tử nha thở dài nghĩ thầm mấy tháng trời không gặp một khách hàng nay lại có thằng tướng giữ này vào phá đám nếu coi không chúng chắc nguy với nó c h ứ chẳng chơi nghĩ rồi tử nha hỏi lưu càng ông muốn xem việc gì cứ nói lưu càng nói tôi là người t i ể u phu đi bán củi vậy ông chỉ cho tôi nên đi ngã nào bán củi được bao nhiêu tiền tử nha g i e o quẻ xong viết bốn câu như v ậ y đi qua bên phía nam gặp ông già cội liễu bán được một trăm hai chục đồng bốn bánh lót lòng vài chén rượu lưu càng cãi lại thầy bói quẻ này chắc không trúng rồi tôi đi bán củi đã mấy mươi năm không ai cho uống rượu bao giờ tử nha nói cứ đi thử rồi sẽ biết lưu càng nghe lời gánh củi nhắm phía nam đi thẳng đi một lúc xa xa bỗng gặp một ông già đang đứng dưới một g ố c dương liễu gọi lại bảo hãy đem củi đây ta mua lưu càng khen thầm quẻ linh thật ông già hỏi gánh củi ông bán chắc giá bao nhiêu lưu càng cố ý thử quẻ liền nói nhất định một trăm đồng không đòi lên xuống gì cả ông già nói gánh củi nặng và khô tốt lắm tôi không trả thiếu làm gì hãy gánh vào tôi đưa tiền cho lưu càng mừng thầm gánh củi vào nhà ông lão tính lưu càng lại thích sạch sẽ nên trước khi chất củi vào nhà chứa quét dọn rất tươm tất ông lão bước ra thấy sạch sẽ khen hôm nay lũ trẻ ở nhà quét dọn vừa mắt lắm lưu càng nói thưa ông ông lầm rồi chính tôi mới quét dọn d i ù m cho ông đó ông già rất hài lòng khen bữa nay là ngày cưới vợ cho con trai tôi tôi mua được củi tốt lại gặp người tử tế như ông thật ít có nói rồi ông lão vào nhà trong sai một tên gia đình đem ra cho lưu càng một d ĩ a bánh và một chai rượu nhỏ nói viên ngoại bảo ông ăn bánh lót lòng rồi sẽ về lưu càng khen ông thầy bói họ khương quả thần thánh để ta rót rượu xem có y như vậy không quả nhiên ve rượu chỉ rót vừa hai chén thì cạn lưu càng ăn uống xong thấy ông lão bước ra liền nói tôi cảm ơn viên ngoại nhiều lắm ông lão liền trao cho lưu càng hai gói tiền một gói lớn một gói nhỏ và nói đây là một trăm tiền củi còn đây là hai mươi đồng tiền thưởng riêng vì hôm nay gặp ngày hỉ sự ông cầm lấy uống rượu cho vui lưu càng mừng rỡ vội từ tạ ra về vừa đi vừa nghĩ nay đất triều ca có thần tiên trổ mặt chẳng biết thế gian có gì đổi mới chăng nghĩ rồi xăm xăm trở lại chợ để trả tiền coi bói trong lúc đó từ sáng sớm nhiều người thấy lưu càng hăm đánh tử nha sợ tử nha mang họa với con người cộc cằn ấy vì vậy khi lưu càng đi rồi có nhiều người vào nói với tử nha lưu càng là quân hoang khét tiếng ở chợ c h i ề u ca này không nên đánh cuộc với nó liệu b è quẻ không linh thì trốn mặt cho xong tử nha nói tôi làm thầy có sách vở đâu phải chuyện phỉnh phờ cứ để xem thì biết mọi người thấy tử nha già cả cũng thương đợi lưu càng trở về nếu có xảy ra bề nào sẽ c à n gián dùng được một lúc thấy lưu càng từ đầu phố chạy bon bon về vào thẳng cửa hàng tử nha tử nha hỏi sao quẻ có linh không lưu càng nói lớn tôi phục thầy là ông thánh sống rồi quẻ đúng y ngay không sai một chút nào thầy về chợ c h i ề u ca này thì thiên hạ rất may mắn lánh giữ tìm lành tử nha nói quẻ đúng thì phải trao tiền cho tôi chứ lưu càng nói tôi hứa thưởng ông hai chục đồng tiền trong túi tôi có sẵn tôi không gạt ông đâu nhưng chậm rãi để tôi làm việc này đã lưu càng đứng trước thềm giây phút thấy một người mặc áo vải mang đại gia chạy như tên bắn lưu càng liền đuổi theo níu lại người ấy trợn mắt nói anh kéo tôi làm gì lưu càng nói phố này có ông thầy coi bói rất thần tình mời anh ghé vào xem một quẻ bỏ qua uổng lắm người kia trố mắt nhìn lưu càng lấy làm lạ nói coi bói hay không mặc tôi tại sao anh bắt buộc tôi lưu càng nói chỉ thầy bói giỏi mách t h u ố c hay là việc làm ơn tôi đâu phải ác ý với anh mà anh p h ả n nàn người kia lắc đầu nhưng tôi không muốn xem lưu càng giật mạnh vạt áo tại sao lại không xem thầy bói này hay lắm người kia mở to đôi mắt nhìn lưu càng thấy lưu càng to lớn mạnh khỏe lòng cũng sợ nhưng ỷ mình là công sai của triều đình nên lên tiếng gắt tôi không xem thì anh làm gì tôi c h ứ lưu càng nghiến răng nói nếu anh không coi tôi nhấn nước anh rồi cùng chết luôn vừa nói lưu càng vừa lôi người công sai ra bến nước mọi người biết lưu càng tuy là gã t i ể u phu nhưng có tính bướng bỉnh hễ nói là làm nên xúm nhau khuyên người công sai thôi anh nên vui lòng vào xem một quẻ cho yên chuyện người công sai cằn nhằn tôi không có chuyện gì coi bói làm sao được lưu càng nói anh cứ xem đi hễ không đúng tôi trả tiền cho còn quẻ đúng anh phải mua rượu cho uống người công sai thấy lưu càng ngang ngạnh quá túng phải theo vào phòng coi bói người công sai nói với tử nha tôi là công sai của triều đình đi ngang đây không có việc gì để xin quẻ bởi anh em ép nên phải nhờ vào thầy một chút tử nha hỏi anh muốn nhờ việc chi người công sai nói tôi nhờ thầy bói một quẻ xem tôi đi đâu thu tiền được bao nhiêu tử nha gieo quẻ rồi viết ra bốn câu như vậy quẻ cấn thu không vẹn tiền lương chúng còn hẹn nếu chẳng đợi chờ lâu một trăm lẻ ba nén người công sai hỏi tiền quẻ bao nhiêu lưu càng không để tử nha nói xen vào quẻ này linh lắm không phải giá thường cứ mỗi quẻ phải trả năm chỉ bạc người công sai lườm mắt ngó lưu càng nói anh không phải làm thầy sao lại ra giá lưu càng nói anh đừng lo đắt nếu quẻ không đúng tôi trả bạc lại cho người công sai sợ ở lâu trễ việc quan liền móc túi lấy năm chỉ bạc trao ra lật đật rời gót lưu càng cũng từ giã ra đi tử n h à nói c ả m ơn a n h nhiều lưu càng nhe răng cười có gì đâu tôi đền ơn thầy đó nói rồi quẩy đòn gánh lên vai bôn u bạ vào núi dân chúng thấy lưu càng níu kéo viên công sai x u ố nhau g n xem đông nghẹt chừng rõ được câu chuyện ai nấy thấp thỏm đợi người công sai trở về xem quẻ bói có linh không chẳng bao lâu người công sai trở về ghé vào phố tử nha khen tuy tốn năm chỉ bạc nhưng quẻ linh đáng giá ngàn vàng thầy quả thật là tiên tôi thu đúng một trăm lẻ ba nén từ ấy tử nha nổi tiếng nội triều ca kéo đến xem bói rất đông cứ mỗi lần xem năm chỉ bạc mã thị thấy chồng làm được nhiều tiền trọng chồng quá sức phòng xem bói tử nha đông nườm nượp được nửa năm thì các khách xa cũng tìm đến bấy giờ nói về ngoài cửa nam tại mã huỳnh đế có con ngọc thạch tỳ bà trước kia là bạn với đắc kỷ lâu ngày xa cách nên tìm đến triều ca thăm đắc kỷ đắc kỷ mừng lắm tiếp đón rất ân cần ngày đêm ở trong cung vui đùa không ngớt tuy vậy ngọc thạch tỳ bà vốn là loài yêu quái tính ăn thịt người đã quen không thể nhịn lâu được cứ mỗi đêm ngọc thạch tỳ bà lại hiện nguyên hình yêu bắt bọn cung nữ trong cung ăn thịt bỏ xương tại mé thái hồ cả đống hôm nọ ngọc thạch tỳ bà từ giã đắc kỷ tàng hình trở về động khi bay ngang đến trước phố tử nha thấy thiên hạ vào ra rất đông cười nói xôn xao ai ai cũng đồn thầy xem bói tài tình lắm tề bà tinh nghĩ thầm khéo kiếm chuyện lừa gạt dân gian bói quẻ có gì mà linh như vậy để ta giả hình người v à bói t h ở xem cho biết nghĩ rồi liền hóa ra một thiếu nữ mặc tang phục bước vào gọi tử nha nói xin thầy làm ơn bói dùng tôi một quẻ mọi người nhìn lại thấy một thiếu nữ sang trọng và xinh đẹp phi thường liền tránh ra chừa lối cho nàng vào tử nha thoáng thấy nét yêu hiện trên nét mặt người đàn bà mỉm cười thầm nhủ loài yêu nghiệt dám đến trước mặt ta mà chọc tức nếu gặp yêu mà không trừ đi thì đâu phải kẻ có bản lĩnh cao cường nghĩ rồi liền nói với khách hàng mình xin các ngài tránh ra để tôi xem cho người đàn bà này trước kẻo nam nữ đứng gần nhau lâu bất tiện khách hàng nghe theo lời chừa chỗ cho t ỷ bà tinh đến trước bàn tử nha nói với t ỷ bà tinh cô đưa bàn tay tôi xem thử t ỷ bà tinh hỏi thầy chuyên coi bói mà cũng biết xem tướng nữa sao tử nha nói nghề gì tôi cũng biết trường hợp của cô đặc biệt hơn nên phải coi tướng trước rồi coi bói sau mới nói đúng được tỳ bà tinh không ngờ tử nha đã rõ chân tướng của mình liền mỉm cười xòe bàn tay ra đưa trước mặt tử nha nắm lấy cổ tay ấn vào bộ mạch dùng phép âm không cho yêu quái biến hình tỳ bà tinh vẫn không hiểu tưởng tử nha chọc ghẹo mình vội nói thầy xem không nói gì lại nắm cườm tay tôi mãi như vậy khách hàng ngồi xung quanh thấy tử nha có cử chỉ bất lịch sự ấy liền la lớn ông thầy đã già mà còn hiện quỷ nắm tay con gái làm chuyện trêu dâm nếu có một quan chức đi ngang đây trông thấy thì tội không nhỏ tử nha thấy mọi người nhao nhao liền thanh minh nó không phải đàn bà con gái đâu nó là giống yêu tinh giả hình và quấy dỗi không ai tin lời nói của tử nha người này nhìn mặt người kia với vẻ bất bình tử nha không để ý đến cử chỉ phản đối của mọi người cứ nắm chặt lấy cổ tay của t ỷ bà tinh không cho biến s á c qua một lúc tử nha thấy không có vật gì có thể giết được yêu quái trừ nghiên mực để trên bàn liền thò tay lấy nghiên mực đập mạnh vào đầu t ỷ bà tinh t ỷ bà tinh r ẽ lên một tiếng máu chảy đỏ ối tuy vậy tỳ bà tinh vẫn còn mạnh rãy r ụ a l ú c tung mà không sao biến đi được thiên hạ trông thấy tử nha đánh người đàn bà đổ máu đều ra mặt phẫn nộ lão thầy bói quái gở đã chọc ghẹo đàn bà con gái lại còn dở trò hung hăng chúng ta đi báo với quan địa phương một số người nắm giữ tử nha lại còn một số đi trình quan tử nha vẫn nắm chặt tay t ỷ bà tinh không thả vừa lúc ấy có tỷ can cưỡi ngựa đi qua đấy thấy dân chúng xôn xao liền hỏi thiên hạ làm gì đông vậy mọi người đồng hô lớn kéo cổ tử nha ra đây cho quan thừa tướng xử tỷ can không rõ việc gì hỏi chuyện gì vậy dân chúng thưa có lão thầy bói tên tử nha làm chuyện phạm pháp lợi dụng nghề coi bói nắm tay con gái đàn bà cô ả không chịu lão thầy bói lại làm ngang lấy nghiên mực đánh nàng đổ m ó n g tỷ can nghe nói nổi xung truyền bắt tử nha dẫn đến tử nha bị lôi ra trước mặt tỷ can nhưng ông ta vẫn không chịu thả tay tỷ bà tinh tỷ can trông thấy tận mắt lớn tiếng mắng tử nha trên đầu ngươi đã hai thứ tóc sao lại không biết xét mình làm chi chuyện xấu xa như vậy tử nha q u ỷ thưa tôi là người có học lẽ đâu không biết phép vua dầu có lì lợm đến đâu cũng không thể đối xử với đàn bà như vậy quả thật người này là yêu quái trá hình tôi thấy tại triều ca khí yêu quá lộng e không chờ thì sớm tối nước nhà không yên tôi dẫu là dân đã ăn ngọn rau tấc đất của thánh hoàng chẳng lẽ bỏ qua không trừ quỷ dữ xin thừa tướng xét lại tỷ can nhìn người đàn bà đang nằm mê man như chết h ỏ i người đàn bà ấy bị ngươi đánh đã chí tử ngươi còn tiếc gì còn nắm tay tử nha thưa không nó làm bộ yếu đó nếu tôi thả tay nó biến mất còn đâu bằng cớ thừa tướng giàu không xét chém đầu tôi tôi cũng không dám thả tay ra tỷ can suy nghĩ hồi lâu nói việc này ta không thể nào xét xử được đ ạ i ta vào c h i ề u tâu với thiên tử đã nói rồi liền sai con sở tại dẫn tử nha đến trước đền còn mình cưỡi ngựa về thẳng hoàng cung vào ra mắt trụ vương tâu mọi chuyện trụ vương ngớ ngẩn không hiểu cớ sự ra sao đắc kỷ đã rõ ngọn ngành nghiến răng thẩm trách khổ quá em đi về sao lại không đi về cho đến nơi ghé vào xem bói làm gì cho chúng đánh việc này chị phải báo t h ủ cho em mới được nghĩ rồi liền t ô với trụ vương việc ấy nghe mơ hồ quá xin bệ hạ truyền tử nha vào bệ kiến mới rõ được trụ vương nghe lời liền truyền dẫn tử nha vào tử nha kéo thay t ỷ bà cùng với mình vào quỳ trước bệ trụ vương hỏi nhà ngươi là ai đó tử nha tâu tôi là khương thượng quê ở hứa châu trước đây có học phép thần tiên nên rõ được yêu quái nay tôi đang xem bói gặp con yêu này giả hình và o quấy rối nên tôi bắt nó để đền ơn bệ hạ trụ vương nói nó là người đàn bà rõ ràng sao ngươi bảo là yêu quái tử nha nói con mắt người thường không thể phân biệt được nếu bệ hạ muốn thấy tận mắt xin cho phép tôi dùng lửa đốt nó nó sẽ hiện nguyên hình cho bệ hạ xem trụ vương y tấu truyền quân đem củi lửa đến chất lên nghi ngút trước sân t r ầ u tử nha liền h ọ a bùa trên xoáy tỉ bà tinh rồi quăng nó vào lửa lạ thay lửa đốt đến hai giờ mà xác con yêu vẫn còn nguyên không hề bị cháy quân sĩ lấy làm lạ triều thần ngơ ngác nhìn vua trụ nói với tỷ can đốt không cháy thì nó quả thật là yêu quái rồi tỷ can tâu đúng vậy song không biết nó là giống gì thành yêu trụ vương phán n g ư ờ i xuống dưới sân t r ầ u hỏi khương thượng xem yêu ấy là giống gì vậy tỷ can vâng lệnh đến hỏi tử nha tử nha nói nếu muốn bắt nó hiện nguyên hình cũng chẳng khó gì các bạn thân mến về lời bàn mỗi người có một năng khiếu khai thác đúng năng khiếu sẽ là một siêu nhân tử nha gặp vận nghèo khổ thời chưa đến làm gì hỏng nấy nhưng rồi đến việc xem bói trừ yêu thì lại quán chúng phải chăng tử nha đã đến thời thưa không tử nha trừ yêu ếm quỷ chẳng qua tác giả muốn diễn tả cái tài đặc biệt của tử nha đấy thôi khi không phải tài năng của mình thì tác giả đổ lỗi cho thời vận nhưng đến cái sở trường thì tác giả lại cho là xuất chúng như vậy tài và thời mâu thuẫn nhau có lẽ tài giết quỷ t r ở yêu cũng là tài của tác giả bộ truyện này suốt cuốn phong thần chúng ta thấy không biết bao nhiêu yêu quái thần tiên xuất hiện mỗi ông tiên mỗi con yêu là một thứ phép tắc tài tình không giống nhau như vậy chúng ta thấy tác giả rất thiện nghệ về yêu quái lẽ nào làm cái việc trừ yêu bắt quỷ tác giả lại không phô trương qua nhân vật tử nha vì vậy lúc tử nha buôn bán làm ăn thì tỏ ra một kẻ quê mùa khờ khạo không có trí mà lúc coi bói trừ yêu thì lại tỏ ra người thông thái phi thường đứng trên hai quan điểm ấy chúng ta thấy lối diễn tả của tác giả một phần nào mâu thuẫn cái mâu thuẫn trước kia tử nha không thể làm một anh chàng ngốc nghếch như vậy được một anh chàng vào bậc anh hùng chuẩn bị ra phò chân chúa thu đoạt giang sơn không thể có thái độ ngật ngờ như một kẻ ngu phu thôn dã được đành rằng lúc thất thời có thể có những thất bại nhưng là những thất bại có ý thức với quan niệm đặc biệt kia ví như là hàn tín trong chuyện tây hán lúc thất thời có thể luồn t r ô n một gã thịt heo giữa chợ nhưng đó là một hành động anh hùng biết tùy thời xử thế không câu nệ cái xấu hổ trước mắt để mưu lấy cái vinh trong tương lai việc luồn t r ô n của hàn tín thử hỏi một kẻ tầm thường có thể làm được không ở đây tác giả chỉ chú trọng việc yêu ma quỷ mị mà quên đến bản ngãi của một kẻ anh hùng thật đáng trách dù trong lĩnh vực nào cũng vậy một người đã gọi anh hùng ngoài cái tài ba đã có sẵn tư tưởng tư cách không thể không khác với những kẻ tầm thường diễn tả hồi này tác giả đã quên cái chân tướng bản ngã mà chỉ chạy theo cái hiện tượng tầm thường xã hội chân tướng bản ngã của cá nhân và hiện tượng xã hội tuy liên quan nhưng độc lập không thể vì hiện tượng xã hội mà làm mất cái bản ngã của chân tướng được cũng là lối bất mãn với vợ con cha mẹ nhưng ngô khởi không về đại hiếu mẫu thân sát thê cầu tướng hành động như vậy trong hoàn cảnh quyền biến chính là cái chân tướng của bản ngã vậy